các bạn đang nghe các bạn nghe sự phi thường của bà bố giết rồng Chu chân mệnh đương nhiên hiểu rõ nếu như trước đây hắn dựng cho nó ở trong rừng cô tô như cũ thì cách cục từ long phải mất bao tâm quyết trong suốt nhiều năm mới dựng thành đã không bị phá vỡ mẹ hắn và mấy con vợ lớn nhỏ đã không phải bỏ mạng ngươi thật sự muốn lấy cả hai thứ từ khóe mắt chu chân mệnh lóe ra một tia hung hãn tôi chỉ không cả chữ khí giết rồng giọng lòng nhất ký rất điềm tĩnh ý ngươi là thổ bảo nét hung hãn đã được thay thế bằng vẻ hoài nghi thổ bảo đã không còn nữa sao lại không còn nữa ai nói với ngươi quý khí đổ dồn lên mặt chu chân mệnh Là ông nói với tôi Ta à Đúng Ông kể với tôi rằng Khi luyện tế quả bão Quả bão Nổ tứ tán không thể thu hồi Chỉ có thể trở thành Phúc trạch của một phương Mà trước đó tôi đã được biết Năm xưa địa bão phía đông Cũng bị dở tan Sau ngàn năm Đã kết thành dùng đất thông châu trù phú Nhìn vào hai bảo bối này Có thể thấy rằng Ám cấu cất dấu bảo bối ở nơi này Đã bị lớp lớp đất vàng lập kính đè sập, xô đẩy nên không còn tồn tại nữa. Khí của Thổ Bảo cũng đã trở thành linh khí một phương. Dùng đất quan trung mưa thuận gió hòa, không thiên tai dịch họa là nhờ vào phúc trạch linh khí của Thổ Bảo ư? Tư duy của Chu Chân Mệnh cũng mẫn tiệp hệt như thân thủ của hắn. Có lẽ thế, bởi vậy mới nói, mệnh trời vẫn phải nhờ vào sức người thực hiện, ông nên từ bỏ tham vọng đối với Thổ Bảo là hơn, còn Món bảo bối giết rồng Coi như đã bồi thường cho việc phá quỷ quả bảo Cũng được Coi như ông dùng để mua lấy kiến thức cũng tốt Tôi sẽ giữ lại Giáo dịch chưa thành Tình người còn đó Đôi mắt chua chân mệnh Bưng bưng phẫn nộ Một niềm phẫn nộ đến cực điểm Hắn chưa bao giờ ngờ được rằng tây môn trưởng có lỗ già Không những xạo trá quỷ quyệt Mà ăn nói lại ngang tàn Vô liêm sỉ đến vậy song hắn không biết được rằng sự thay đổi của lộ nhất khí mới được hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng đám giang hồ vô lại bọn họ muốn dùng chính thứ này làm phương pháp làm vũ khí để gây nhiễu loạn tâm thái và hơi thở của gã cao thủ tuyệt định phía chu già chu chân mệnh lúc này hơi thở rối loạn khí quyết nhộn nhạo đến giọng nói cũng có phần đứt quãng những người vẫn kiên trì quyết định của mình ta đảm bảo người sẽ giống như hẳn hắn đưa ngón tay hơi run rẩy chỉ vào cái đầu của nghề thất à không đúng cái đầu kia đã nhắc hắn nhớ ra một số điều quan trọng một luồng hơi xoay vòng trong ngực rồi từ từ thở ra ngoài ngón tay vừa mới hơi run rẩy khi thu về đã bình ổn như sắt thép tâm tư sôi trào chỉ trong một hơi thở đã phẳng lặng như mặt nước hồ thu trong khi kinh mạch lại như dòng sông ào ào tuôn chảy thông suốt tới mọi ngóc ngách của cơ thể. đây là trạng thái tinh khí thần đều đã phát huy tới cực độ. bởi lẽ chu chân mệnh đột nhiên ý thức được rằng, ở đây ngoài lột nhứt khí, chỉ ít còn thêm bốn cao thủ của lỗ già. tay thề dày to béo kia là một. nhìn vào khí thế cứng tỉnh khi gã đối diện với mắt đỏ, đã biết được gã hoàn toàn có thể ứng phó với mọi đòn tấn công của mắt đỏ. song đáng sợ hơn cả tay béo là ba cao thủ chưa lộ diện một tên có thể dùng loại vũ khí giống như sợi dây mảnh thích đứt phăng cần cổ ngay thất một tên có loại vũ khí chém đứt tiện lưỡi xẻng cán ngắn bằng thép cực tốt của lão cầu thủ chồn đào còn tên cuối cùng chính là thằng cha hứa tiểu chỉ vừa dù dùng ngón tay đào cát hiện giờ chúng đang ẩn náo ở đâu khí tướng của chu chân mệnh thoát cái đã trở lại trạng thái bình thường một cao thủ tầm cỡ như chu chân mệnh chỉ cần duy trì được trạng thái ổn định cho dù có thêm hai ba người nữa cũng chưa chắc đã tập kích thành công tin lời ta đi chu chân mệnh tựa như đang nói với hình bóng mình trong gương không hề tỏ ra khiêu khích vừa nói hắn vừa tiến gần tới lột nhất khí từng bước vững chãi và kiên định lột nhất khí bắt đầu thấy căng thẳng trạng thái căng thẳng khiến khí tướng của cậu đột nhiên thay đổi hệt như ráng mây rực rỡ tuôn trào song chu chân mệnh không vì thế mà bước chậm lại hắn tin tưởng vào phán đoán ban đầu của mình biểu hiện trong lúc vô tình chính là biểu hiện chân thực nhất dù khí tướng hiện tại của lột nhất khí ra sao cũng không thể chứng tỏ được rằng cậu là cao thủ võ học Lột nhất khí đã cảm giác được một áp lực vô hình áp lực này khiến cậu như ngạt thở mạch tư duy cũng như đông cứng lại chỉ có cảm giác của cậu vẫn đang xoay chuyển Chỉ có cảm giác đang mách bảo cậu Hãy trụ vững trụ vững Chốt lẫy sắc khởi động rồi Trên mặt đất, sắc trời đã sáng bừng Cơn mưa rào sầm sập suốt nửa đêm qua Đã nhào trộn mặt đất vàng thành bùn nhầy, nhão nghét Đám người đang đứng trên mặt bùn vàng hoạch chia làm hai nhóm Một nhóm là những trợ thủ có lỗ da Do lão lợi và lão mù cầm đầu Bọn họ đã ở rất xa ba gò đất là do bị nhóm kia bức bách đẩy lùi. Nhóm còn lại là bọn thuộc hạ của Chu Gia, số lượng rất đông đảo, đông gấp nhiều lần so với lúc mới bắt đầu đào đất. Phần lớn trong số đó là quân chi diện của Chu Gia, từ khắp các ngã đường, đội mưa, đội gió đến đây trước khi trời sáng. Đám quân chi diện tới đầu tiên do lão già có bộ dạng sa man cầm đầu, hoàn toàn trái ngược với quái nhân mắt đỏ. Tuy lão ăn mặc giống sa man xong lại không phải là saman mà chỉ là thầy cúng của bộ tộc hini adab ở vùng cực bắc thầy cúng còn được gọi là tù trưởng linh hồn tộc hini adab có hai tù trưởng địa vị tôn quý nhất một người phụ trách quản lý người trong tộc và một người phụ trách quản lý linh hồn của người trong tộc cũng chỉ có tay thầy cúng chuyên quản lý linh hồn kia mới có thể dùng pháp thuật thần kỳ để tìm kiếm vị trí bình hồn lần ra dấu vết con thuyền của bộ bán thốn trên mặt biển mênh mông đám thuộc hạ mà tay thầy cúng dẫn đến trông như một lụt mất hồn trì độn và đờ đẫn có lẽ đã bị tay thầy cúng dở trò tà đạo nào đó để điều khiển thế nhưng đám người này không hề biết sợ thậm chí không có cảm giác đau đớn khi gặp nguy hiểm tuyệt đối không rút lui lão lợi và lão mù biết rõ với những đối thủ như vậy liều mạng là không đáng bởi vậy bọn họ đã lùi lại rất xa là bị bức bách cũng là cố ý môn trưởng chu gia đích thân xông vào hiểm địa đám thuộc hạ đã nhiều lần tìm cách xuống dưới để chi diện song chúng không thể xuống nổi đường hầm không biết từ khi nào trong hầm đã giăng kín khói xương tỏa ra một thứ mùi nồng nặc rất quái dị mới xuống chưa được hai thân người đã thấy qua mắt chóng mặt lợm giọng buồn nôn toàn thân rệu rã trong ám thức đã bị đục thủng nóc bên dưới đường hầm, đống gỗ lộn xộn đã cháy gần hết. song thực chất nếu trong đống gỗ không được bỏ thêm chất gì đặc biệt, sẽ không thể cháy rụi thành tro nhanh chóng đến vậy. làn khói mịt mù trong cửa hầm chính là xuất phát từ đây. lỗ thủng mở trên nóc ám thức lệch về một bên, phần nóc ám thức được ghép từ nhiều mảnh xương chồng chất lên nhau, Trong trông chín lở. Sông lại không hề sập xuống Mà càng trở nên kiên cố hơn Đó là vì áp lực đè lên nó Đang dần dần giảm bớt Tầng các tích tụ trên nó Đã bị nước mưa cuốn trôi Liên tục chạy xuống qua lộ thủng Các quà lẫn với nước mưa Và vùng lỏng tích tụ cao dần Trên sàn ám thất Áp lực cũng nặng dần Nặng tới mức chẳng thua kém Một cổ quan tài trì ngoại cỡ Giữa áp lực nặng nề Nên ám thất đã bắt đầu nghiên lệch Khi đám chu chân mệnh xuống dưới, bọn họ đã không quan sát kỹ mặt nền làm từ đá nguyên khối ở đây. Trong toàn bộ công trình dưới đất, chỉ có mặt nền ở đây dùng đá nguyên khối. Những chỗ khác đều là đất nền. Đã có người bỏ qua hiện tượng khác lạ, đáng lẽ không nên bỏ qua này. Lúc này toàn bộ khối đá đang nghiêng lệch, đang xoay chuyển. Chỉ chốc khác nữa thôi, nó sẽ dựng ngược lên, lật ướp xuống. Đất trời đảo ngược đây là cảm diện cuối cùng trong ngôi mộ cổ cũng là cảm diện quỷ hoại hoàn toàn bốn cửa trong mộ cổ đều là cửa tử đường ra duy nhất chính là ám thức này để đề phòng hồn xác xông ra nơi đây đã dùng xương cháy làm đỉnh nếu như có người lấy trộm của quan tài chì chỉ cần đưa quan tài chì vào tới ám thức khảm diện đất trời đảo ngược sẽ lập tức hoạt động khiến toàn bộ mộ thức đổ sập mộ cổ sẽ bị phá hủy hoàn toàn cổ quan tài chì sẽ bị dùi sâu dưới đất cùng tất cả mọi thứ như vậy chỉ cần người đời sau không ai đào tới độ sâu này khai quật quan tài chì lên cho dù xương cốt hồn phách có hấp thu được địa khí mà hoạt động thì dưới tác dụng của quan quách đúc chì và vô số xương cốt trồng chất xung quanh nó vẫn không thể thoát ra ngoài làm điều ác lúc này Khám diện đất trời đảo ngược ná động, dưới áp lực đè nặng của đống cát chạy ướt đẫm. Lỗ nhĩ khí bắt đầu rung lên trước mặt Chu Chân Mệnh, toàn thân rung bần bật không ngừng. Những bước chân cực kỳ thận trọng của Chu Chân Mệnh cũng đã dừng lại. Hắn cũng run rẩy, run rẩy một cách không thể kiểm soát. Tay thì dày béo trắng cũng run rẩy, quái nhân mắt đỏ cũng run rẩy. Những bức tường trắng trong mê cung xương gãy đài của hồn tuyệt khí và từng đống đầu lâu cũng rung lên bần bật, toàn bộ một thất đều đang rung rẩy. Mặt đường dưới chân lộ nhất khí đột nhiên lỏng ra rồi nứt toát, tự như mặt đầm lầy hay mặt cát lỏng. Chớp mắt cậu đã bị ngập lún đến thất lưng, sau đó toàn bộ cơ thể cậu thụt thẳng xuống dưới như một pho tượng gỗ bọc bùn trong khoảnh khắc đó có lẽ nỗi kinh hãi đã khiến cậu gần như chết đứng thậm chí không cả kịp dùng giẫy mặc dù đã không thể kiểm soát nổi sự rung lắc chu chân mệnh vẫn tung người nhảy giọt tới bên lột nhức khí hắn không cho phép lột nhức khí biến mất vào lúc này càng không cho phép để dầu khí giết rồng biến mất mấy chiếc đầu lâu theo nhau bay đến sau lưng chu chân mệnh chu chân mệnh chẳng thèm quay người lại chỉ nghe tiếng gió cuốn theo đám đầu lâu hắn đã phán đoán được rằng lực đạo đó không đủ để tổn thương đến thân người đầu lâu không thể gây sát thương vậy thứ vũ khí sát thương sẽ là gì ở đâu tuy lực đạo của đầu lâu không thể gây sát thương song chu chân mệnh vẫn lắc người sang bên để chúng lần lượt bay qua kẻ thận trọng đa nghi như hắn vẫn e sợ rằng trong đó Có ẩn chứa ám khí hay chất độc gì khác Vì phải né tránh nên tốc độ của hắn đã chậm lại Thế là một vật mảnh dài trong vô cùng quái dị lao thẳng tới Âm thầm đuổi kịp hắn Đầu mũi mảnh nhọn không dễ quan sát bằng mắt thường Tiếng gió cuốn theo nghe mơ hồ hơn đám đầu lâu rất nhiều Vật quái dị này sau khi vượt qua cơ thể chu chân mệnh Thì lập tức quay đầu Mũi nhọn cực mảnh của nó như một đầu rắn Dục lại quấn quanh cổ chu chân mệnh Sau khi quấn được quanh cổ hắn Lại đột ngột dẫn lực thu dòng Lực đạo cực mạnh Tiếng gió rít lên Còn dữ dội hơn cả tiếng xích sắt Quật vào không khí Song một âm thanh còn gian động hơn cả tiếng thu dòng Là một tiếng nổ giòn tan Vào đúng lúc Dòng thu hoàng tức Nghe như tiếng súng Tiếng dây quật giòn tan Như tiếng súng đã mách bảo kẻ cầm vũ khí rằng Cứu tập kích đã thất bại xong bản thân hắn vẫn chưa nhìn rõ tại sao lại tập kết thục cần cổ rõ ràng đã bị quấn chặt chớp mắt đã thấy ở bên ngoài dòng dây giờ thì chu chân mệnh đã hiểu đầu của ngây thất đã bị xiết đứt như thế nào xong hắn không kịp ngoảnh lại nhìn kẻ đánh lén sau lưng bởi lẽ lộ nhất khí đã chìm nghiệm xuống hố mất tích hắn phải mau chóng chạy lại xem sao xong mới bước được một bước hai chân hắn đã bị khóa chặt Một đôi tay đã thình linh thò lên từ trong đất, giống như là Dưỡng Thi xuất thổ ở đất Dưỡng Thi. Khác chăng là ở chỗ, sức chụp của đôi tay lớn hơn gấp bội so với Dưỡng Thi. Nếu không phải Chu chân mệnh đã dần khí bảo vệ cấp toàn thân thì mười ngón tay kia chắc hẳn đã khiến cổ chân hắn xương dở gần đứt chỉ trong nhảy mắt. Tuy chỉ lực cực mạnh, song Chu chân mệnh chỉ dầm chân phải một cái, Bàn tay đang tím chặt cổ chân phải đã lập tức buông ra. Cú dẫm còn khiến cơ thể hắn bật lên cao. Hắn bèn thuận thế hất mạnh chân trái. Lo bật kẻ giấu mặt kia lên khỏi đất. Khi cơ thể hạ xuống, chân phải của hắn liền đạp ngay xuống đỉnh đầu kẻ giấu mặt. Đây là sát chiêu thần tốc mà hung tàn trong tình thế hiện tại. biện pháp thoát khỏi sự quấy rối hiệu quả nhất chính là mau chóng tiêu diệt kẻ địch. Bàn chân đạp Đi còn chưa kịp đến vị trí dự định đã chuyển hướng đổi thành chiêu móc ngược dường thánh Là vì trong lúc triển khai sát chiêu khóe mắt chu chân mệnh Đã luyết thấy một vài tia sáng cực nhỏ đang chụp tới sóng lưng mình tuy vị trí lao tới của chúng không phải là chỗ yếu hại song hắn không dám mạo hiểm nên lập tức đổi đạp thành móc ngược Đã bay những tia sáng cực mảnh từ lông bò kia đi Bàn tay đang chụp lấy cổ chân trái của hắn đã buông ra kẻ vừa bị hất lên khỏi mặt đất khắp người nhem nhút đất vàng chớp lấy cơ hội này dội dã tung mình lộn nhào bỏ chạy trong cơn kinh tâm tán đẫm địa thất rung lắc càng thêm dữ dội những bức tường trắng ngang dọc như mây bắt đầu theo nhau đổ sập xuống trên nóc địa thất lả tả rơi xuống từng mảnh bùn lớn dán mạnh xuống đất dở tung đất bụi bắn lên mờ mịt lửa cháy trong rãnh đã yếu dần tầm nhìn của mọi người đều trở nên lờ mờ không rõ. các bạn đang nghe một chuyện tại huyện ở thành phố xin các bạn đừng rời. song chu chân mệnh đã nhắm chuẩn vị trí lộ nhất khí vừa thụt xuống sau khi thoát khỏi những cú tập kích hắn lập tức lao thẳng về phía đó thứ vũ khí mảnh dài quá dị lại đuổi tới lần này không phải tập kích mà là xoay tròn thành vô số vòng xoáy trực tiếp tấn công vào thân trên của chu chân mệnh. Cùng lúc này hơn chục tia sáng cực mảnh cũng âm thầm dục tới, mục tiêu là tấn công vào thân dưới của hắn. Đối mặt với thế tấn công quyết liệt này, chu chân mệnh không thể không quay người lại ứng phó. Lúc này chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn không những không thể đoạt lại bạo bối mà còn có nguy cơ bỏ mạng tại nơi này. Vừa xoay người, hắn vừa hú lên một tiếng chói tai. Mục đích là để dọa dẫm đối thủ, cũng là phát đi một mệnh lệnh tiếng hú vừa vang lên, quái nhân mắt đỏ trong con đường lập tức hành động, đưa tay xé toạc manh áo rách tả tơi, tự như mỗi tay cầm một lá cờ ghép từ giải rụng. sau đó cả hai lá cờ cùng lúc vớt lên, quét thành hai luồng kình phong dậy đất. hai luồng kình phong không nhằm vào gã béo đang đối đầu với hắn, mà lột cuốn gọn toàn bộ đám rết máu xác và rắn vẹt ngũ sắt, lúc nhúc bày đặt trước mặt hắn vào trong hai lá cờ. Rồi quăng dục về phía hố đất Mà lộ nhớ khí vừa thụt xuống Nếu không thể kịp thời Bắt giữ một người để lấy về thứ mình cần Cách tốt nhất Chính là giết chết kẻ đỏ trước Đợi sau khi giải quyết xong mọi phiền toái khác Mới tới lấy Bởi vì người chết không thể chạy trốn Tay thì dậy béo cũng đã hành động Thanh đao nhỏ hình thù kỳ dị trong tay gã Lao thẳng đến tay phải của quái nhân mắt đỏ Chẳng ai ngờ được rằng Một thân hình béo bẹo nung núc, những thịt kia Là có thể hành động chớp nhoáng như vậy Lại càng không ai ngờ Thanh đao trong tay gã còn nhanh hơn cả tốc độ của cơ thể gã Đám trùng độc bọc trong lá cờ bên tay phải gã mắt đỏ Vừa mới được dung lên Cánh tay phải của hắn đã trở thành một khúc xương trơ trọi Đến cả gân mạch, cơ bắp ở cổ tay và khuỷu tay Cũng bị rách sạch một cách gọn gàng Lá cờ lập tức đổi hướng Đập thẳng vào một mặt tường phía xa Lỗ trùng đọc sổ ra bò Tán đoạn khắp tứ phía Trong lúc gã béo hành động Bức tường bên trái đột nhiên giờ toát Từ bên trong thò ra một đôi tay Hai cánh tay cách nhau hơn một thước Trống trơn không cầm bất cứ thứ gì Đôi tay không chạm vào gã mắt đỏ Chỉ co duỗi một cái Ở hai bên khủy tay trái của hắn Chớp mắt Cẳng tay trái của hắn Lập tức bay dục đi cùng với lá cờ chỉ trong nháy mắt đã mất cả hai cánh tay nhưng một kẻ đã quen với tàn sát và máu tanh như quái nhưng mắt đỏ vẫn không hề có chút hoảng loạn hay kinh hãi vào đúng lúc cánh tay trái của hắn bay theo lá cờ bọc đám trùng độc cơ thể hắn cũng đã chuyển động kịp bồi thêm một cú đá ngay trước khi lá cờ chuyển hướng lá cờ cuốn theo cả búi trùng độc lúc nhúc cuối cùng vẫn rơi trúng vào trong hố tay béo sững sờ trước sự biến chấp ngắn này Hai bàn tay thò ra từ vết tường cũng cứng lại bất động. Quán nhân mắt đỏ chớp lấy cơ hội lập tức quay lưng tháo chạy với tốc độ kinh người. Trong lúc chu chân mệnh né tránh cú tấn công từ phía sau, khóe mắt hắn vẫn đã bao quát được toàn bộ sự việc xảy ra ở phía bên kia. Tuy tình hình sạt lở vẫn tiếp tục, tuy đòn tấn công vẫn chưa kết thúc, song hắn vẫn cảm thấy yên tâm phần nào. Bởi đó, sau đợt tấn công này không tiếp tục ám sát tới lỗ nhất khí đã thụt xuống, mà đứng im tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi những đoàn tấn công khác nhắm vào mình. Phía sau có ba người, kẻ nhô ngư ra từ trong đất là hứa tiểu chỉ. Ngoài hắn ra, rất khó tìm thấy kẻ thứ hai nào có chỉ lực ghê gớm đến vậy. Trong hai người còn lại, có một kẻ gầy gò, đen đúa nhưng hết sức tinh nhanh, giống như tai thị dày béo. Hắn cũng mặc một bộ trang phục thị vệ không hợp khổ người trong tay cầm một chiếc roi ngựa cán dài cũng đen đúa và dài nhẵn y như hắn chiếc roi ngựa này chính là thứ vũ khí dài mảnh đã ra đòn đầu tiên chu chân mệnh biết có thể điều khiển một tay roi vừa dài vừa mềm mại lúc thì thẳng như cành cây lúc lại uống tròn như đá qua kẻ này chắc hẳn phải có một thân thủ kỳ tuyệt khác hẳn người thường kẻ còn lại ước chừng gần năm mươi tuổi mặt mũi trắng béo với cầm râu mọc lơ thơ dù là dốc dáng tuổi tác hay phong thái chu chân mệnh đều cảm thấy người này hao hao giống mình giữa đôi môi đang mím chặt của hắn là mấy chục chiếc kim bạc mảnh như lông bò giữa các kẽm ngón tay cũng kẹp vô số kim bạc Nhìn vào chủng loại của kim và cách ăn mặc của hắn trông rất giống một thầy lang chuyên chữa bệnh cứu người khi nhìn thấy bộ trang phục cảnh vệ rộng thùng lùng trên người gã gầy đen chu chân mệnh đã đoán chắc hắn là một trong những tên thị vệ đã bị chôn vùi trong lúc đào bới ở ngã đường còn lại bên đó bị chôn vùi mất hai tên vẫn còn một tên nữa không biết ở đâu là tay thầy lan phóng kim hay là tên thò tay ra từ trong vách tường chạy mau lên nắp hộp sọ giở một mảng xương hàm dưới lung la dài răng đừng để đã không lấy được bảo bối Còn dù xác tại đây tay thì dễ béo vừa hét lớn vừa ôm đầu nhảy tránh một tảng bùn đất đang rơi xuống đúng đấy bắt được quả táo khô nhăn nhóm kia cũng chẳng đổi được đồng khỉ móc nào thú quân thôi từ chỗ tay thì dễ béo giọng là một giọng nói the thé chối tai ngữ điệu có phần cứng nhắc đây chính là kẻ đã cắt đứt cánh tay trái của gã mắt đỏ thoạt nhìn thấy hai bàn tay hắn không có vật gì song chắc chắn có ẩn giấu một món vũ khí đáng sợ nếu không tuyệt đối không thể khiến cẳng tay trái của gà mắt đỏ lập tức đứt lìa vậy thì quay gió thôi ngựa đầu đàn đã bị chốn vui rồi đi chuyến này coi như con tôi hán tử cầm roi ngựa cất dòng tứ xuyên đặc sệt, ngôn ngữ đúng kiểu dân đánh xe chu chân mệnh hiểu được thứ tiếng lóng của dân đánh xe ngựa hắn biết đám người kia đang muốn rút lui rút lui đương nhiên phải có đường con đường thoát thân mà chúng lưu lại ở nơi đâu chư chân mệnh cũng đang muốn chạy thoát thân, song không phải biết chạy hướng nào. Lúc này biết có đường sống bày sẵn, sao hắn có thể bỏ qua?